các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. để dành cho con cái gì à tiểu ảnh vừa định chạy tới phòng vệ sinh đi tiểu đi được một nữa thì dừng lại tò mò hỏi dự thiên tuyết nhìn tiểu ảnh trong lòng dâng lên chua xót đi qua ôm lấy cậu bé áp mặt mình vào mặt con trai nói tiểu ảnh không nên tùy tiện tin tưởng người khác mẹ sợ người ta thấy con thông minh lanh lợi thế này liền bắt cóc con con có thể thông cảm cho tâm tình của mẹ không tiểu ảnh bị cô ghim chặt đến thở không nổi Gương mặt nhỏ bé tuần tú kia, kìm ném đến đỏ bừng. Thử tránh thoát cánh tay mảnh khảnh mềm mại, nhưng không được. Tiểu ảnh nhìn trời nói, Con biết rồi, tất cả người không có ý tốt, đến gần tiểu ảnh đều là bại hoại ác ma, bệnh thần kinh. Mẹ, con không phải ngu ngấp nha. Con nhớ kỹ, nếu ai bắt cấp con, mẹ sẽ liều mạng với người đó. Trên gương mặt của dự thiên tuyết lộ vẻ nghiêm túc, chăm chú nhìn chầm chầm bảo bảo và ngọc của mình. Dạ, mẹ con có thể đi tiểu chưa? con sắp tè ra quần rồi. rốt cuộc, sự thiên tuyết buông cậu bé ra, nhìn cậu bé tinh quái đóng cửa nhà vệ sinh lại, lo lắng trong lòng cũng không vơi đi. tiểu ảnh đóng cửa lại, tự mình ngồi lên bồn cầu, lắc lắc chân ngẫm nghĩ gì đó. cuối cùng, cậu bé nghĩ ra một quyết định, kiểu khăn giấy qua, đặt lên nắp bồn xả, rồi cầm bút vẽ lên mặt giấy sần sùi, lệch qua, uốn éo, lại một bản đồ tuyến đường xuất hiện trước mặt cậu bé. cậu bé ghi chú lên trên bản đồ. Trong đôi mắt thông tuệ lộ ra sự giả hoạt. Mẹ, lần này con có thể thay mẹ lừa bán người khác nha. Trong bệnh viện, Lan Tịnh Huyền tìm từng căn phòng. Cuối cùng, ở trong phòng bệnh, quấy thấy được bóng dáng của nam cung Kỳnh Hiên. kình Hiên, cô hoa mắt tróng váng, bỏ lại túi sách, chạy tới nhìn anh. Như thế nào, anh ấy sao rồi? Lan Tịnh uyển túng tánh tay bác sĩ kéo qua một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, lộ vẻ vô cùng lo lắng, Mồ hôi li ti chứng tỏ tâm tình Giờ phút này của cô Bác sĩ đeo khẩu trang Bởi vì bị câu kéo mà tay cầm bút Vẽ một đường thật dài trên bệnh án Cánh tay phải của bệnh nhân bị gãy xương Não chấn động nhẹ Không có gì đáng ngại Tính tình bác sĩ rất tốt Nói xong lật qua trang khác tiếp tục ghi chép Nhiết xong vỗ nhẹ nhẹ lên vai của La Tình Uyển một cái Chẳng qua chỉ là bị kính xe đụng vào Nhẹ đừng lo lắng Hàng mi dài của La Tình Uyển rủ xuống Ngợt đầu Làm phiền ông, bác sĩ tình hiên, anh cảm thấy như thế nào Làm sao lại không cẩn thận Bị xe đụng Lúc em nghe được thì cũng bị hùng sợ chết Sao anh không cẩn thận như vậy Là tình Uyển đi qua nói với anh Đôi mắt đẹp đã sắp trào nước mắt Anh không có gì Nằm cùng kinh hiên cố sức đứng dậy Cương mặt tuấn tú tái nhợt Thấy cô rơi lệ thì ngẩn ra đưa tay trái phủ lên má của cô Chỉ là gãy xương, đừng khóc Là tình Uyển khó được anh đối đãi dịu dàng thế này Cảm thụ nhiệt độ bàn tay của anh Rơi lệ càng nhiều thêm Suốt cuộc là anh tìm bùi vụ trước câu chuyện gì Anh nói với em là được Em có thể liên lạc với anh ấy Để các người gặp mặt Sao anh lại kích động một mình đuổi theo anh ấy như thế Là tình Uyển không nhịn được oán trách Hàng mày thanh tú hơi nhíu lại Không có gì Năm cung tình hiên lạnh nhạt nói Nhờ đến ánh mắt nhìn kia của dự thiên tuyết Còn có bài học 5 năm về trước Theo bản năng, anh không muốn để cho bất luận kẻ nào biết sự hiện hữu của cô trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng. Vợ của tôi, một đối tác rất sùng bái anh ta, nên anh muốn giới thiệu. Chuyện nhỏ như vậy, anh nói một câu là được, em sẽ hết sức đi làm giúp anh. Anh làm sao vậy? Đã xảy ra rồi, đừng nói. À, nằm cùng kỉnh hiên muốn cô nói ít một chút, Giơ tay vứt ve môi của cô, cố gắng để ánh mắt của mình dịu dàng một chút, sau đó vỗ vỗ đầu cô lần sau anh sẽ cẩn thận là Tịnh Uyển biết tính cách của anh cắn cắn môi nhịn xuống nước mắt cũng không nói gì nữa cô vẫn canh giữ ở trước giường bệnh đến tối thậm chí đến bữa tối còn muốn đút anh ăn cơm nằm cùng Tịnh Hiên rất không thích ứng mặc dù là tay phải bị gãy xương anh vẫn không thể chịu đựng được những hành động thân mật mập mờ của một người phụ nữ được rồi anh còn có tay trái em đi ra ngoài ăn đi không cần ở đây ăn cơm dinh dưỡng nằm cùng Tịnh Hiên nhíu mày Hương mặt tuấn tú, né tránh tay của cô, lạnh lùng nói. kình Hiên, chừng nào thì anh mới có em như vợ của anh, để em có thể chăm sóc anh thật tốt. Là tình nguyện bỗng chốc hoảng hốt, có chút buồn bã, nhẹ giọng nói. Hoàng hôn chập chờn một cô gái mít lệ dịu dàng như nước em ái nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị rung động. Ánh mắt thanh lãnh của Nam Công kình Hiên đang nhìn bên ngoài cửa sổ, di chuyển tới trên người cô, theo bản năng buột miệng nói. Vợ của anh không phải để chăm sóc anh, là để được anh yêu, không cần phải làm cái gì hết, chỉ ở ngồi ở nhà cũng không sao, miễn là anh thích. Sau khi bật miệng nói ra, anh mới cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu xúc động, nhưng đã không kịp thu hồi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net